bạn đang nghe truyện audio tây du nhất mộng tác giả trần xấu truyện được phát trên website truyện người đọc vv ngộ tính trong bản đồ thỉnh kinh ngoại trừ boss còn lại toàn là tiểu quái cấp bậc giống nhau danh xưng cũng như nhau gọi là tiểu yêu chỉ có hình dạng bên ngoài của chúng là bất đồng như là thỏ tinh hồ yêu hồ đầu phi báo vân vân mấy chục loại sau khi giết chúng có thể đạt được một điểm ngộ tính không có ESP. Trầm Tề dù nhất mộng, người chơi đến cấp 50 không thể tiếp tục cài ESP để thăng cấp. Còn đường sau này dựa vào tu vi pháp thuật cùng pháp bảo để so mạnh yếu, mà muốn tu luyện pháp thuật pháp bảo cùng với đề cao cấp bậc thiên phú, nhất định phải nhờ tới ngộ tính. Cho nên nói, ngộ tính mới chính thức là căn cơ trong trò chơi này. Cách chính để đạt ngộ tính là giết quái, giết tiểu quái được ít, giết đại quái được nhiều, cùng là một số nhiệm vụ đặc thù có phần thưởng ngộ tính. Kỳ thật còn có một cái cách chính là dùng linh đan diệu dược nếu bạn may mắn ăn được một viên đan dược do thái thượng lão quần luyện chế ra thì ngộ tính tăng thêm hơn một điểm là việc quá bình thường mà nếu bạn ăn được một quả nhân sâm do chấn nguyên đại tiên chấn nguyên tử trồng tại ngũ trang quan <cười> ngộ tính lập tức gia tăng mười vạn như vậy như xem bạn có bản lĩnh này hay không những tiểu yêu trong bàn đồ thỉnh kinh không khó giết mượn lời yến cuồng đồ bọn nó đại khái ngàn với đại mã hầu cấp bốn trên tiểu hoa quả sơn Hai người hợp lực giết sẽ càng nhanh. Khuyết điểm là tiểu yêu phân bố quá phần tán. Thường thường 30 mét chỉ có một con. Mà chúng nó cũng không giống như quái ở bên ngoài. Tự mình bại lộ vị trí hấp dẫn người chơi phạm tội. Những tiểu yêu tình này sẽ lẩn trốn. Thậm chí có lại hình dáng giống gấu quà là. Hoạt động trên cây. Màu lông gần như trùng với màu lá. ngụy trang cực tốt. Nếu không phải tự nhiên bị một đống xít rớt trúng đầu. Đại nhiệt còn không phát hiện ra nó. Hai người đánh hời 2 giờ. Chỉ giết được 58 con. Yến cùng đồ đã lấy được 58 điểm ngộ tính. Tiểu yêu cùng Boss bất đồng. Với Boss, khi có chơi một người đồng thời giết nó, mặc kệ là có tổ đội hay không, ngộ tính thu được từ đó đều tính theo phần trăm sát thương giờ người chơi gây ra để chia. Còn với tiểu yêu, bởi vì ngộ tính ít cho nên hệ thống nhận định người chơi đánh nó một hit cuối cùng sẽ là người duy nhất được hưởng lợi. Ngộ tính cùng đồ vật rơi ra đều thuộc về người đó. Quy định này đúng với nguyên tắc làm nhiều hưởng nhiều cải biến triệt để việc tổ chức thành đoàn để đi cầy cấp có người chỉ theo sau không làm mà hưởng. có lẽ sẽ có người hỏi vì sao trò chơi lại thiết kế như vậy ở giai đoạn tân thủ? đây là xuất phát từ nhân tố thị trường. đoàn thể càng lớn đại biểu cho khách hàng càng lớn, tự nhiên phải cấp chút ngon ngọt. chẳng phải vĩ nhân cũng đã nói làm cho một nhóm người giàu lên trước đó sao? hướng hồ thiết lập này ở giai đoạn đầu không đủ để ảnh hưởng cân bằng của toàn trò chơi. trong lúc tân thủ cấp bậc cần một giá trị sp cố định Đủ SP để thăng cấp Mà từ thỉnh kinh trở đi Ngoại trừ skill thiên phú của từng class Tiên thuật học Phật Pháp đều không ghi rõ Cần ngộ tính cụ thể là bao nhiêu Cũng không tồn tại việc tiên thuật Phật Pháp sở cấp Chỉ cần ít ngộ tính Cao cấp cần nhiều ngộ tính Mà phải thông qua phương thức tu luyện đặc thù để tăng lên Như với tiên thuật là đà tọa Với Phật Pháp là diện bích Hiền diệu trong đó chỉ có thể là hiểu lầm Không thể truyền ngôn Cần người chơi ở trong trò chơi chậm rãi tìm hiểu Luyện chế pháp bảo cũng giống ý đó, cần pháp môn tu luyện độc môn, tại đây tạm thời chưa nói nhiều. Đại nhiệt giúp Yến Cuồng Đồ đánh Tiểu yêu thành trọng thương thì né ra. Núp sau Yến Cuồng Đồ, hai người phối hợp ăn ý, dành trang lại tán phét mấy câu, thời gian qua đi rất nhanh. Đánh nên mỏi, hai người liền tìm một bóng cây râm mát mà ngồi nói chuyện phiếm. "Yến đại ca, em chuẩn bị đem bán thiết bị online." Yến Cuồng Đồ quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: Chú bỏ được sao Không có gì không bỏ được Một trò chơi thôi mà Yến cuồng Đồ nhìn hắn nghiêm túc nói Nghĩ làm gì Ở lại chơi cùng anh cho vui Đại nhiệt cười lớn nói lại hồn đừng cầu huyết Chúng ta chẳng qua ngẫu nhiên gặp trong trò chơi Mới nói chuyện vài ngày mà thôi Ra khỏi trò chơi thì anh không biết em em không quen anh rồi Yến cuồng Đồ cũng rất nghiêm túc nói Chú nhìn anh đi Nhanh Nhìn cái gì cơ Xem vóc dáng của anh Xem đôi mắt của anh Chú không phát hiện cái gì sao Yến cùng đồ cho hắn một chút gợi ý Đại nhiên liền trừng to mắt mà nhìn Không phát hiện ra hắn có chỗ đặc biệt gì Mở mịt nói Ờ dáng người anh cũng không tệ lắm Đáng tiếc là anh không phải phụ nữ Chẳng lẽ muốn làm trai bao Địch, Lẽ nào chú không phát hiện ra anh uy phong lẫm liệt Ánh mắt sáng ngời, Vừa nhìn đã biết là người trời sinh làm đại sự sao Yến cuồng đồ nhảy dựng lên, hết sức bất mãn. Đại nhiệt giờ khóc giờ cười, nói Coi nhanh có thể làm đại sự đi, với liên quan gì đến em? Yến cuồng đồ lập tức thay đổi một vẻ mặt khác, tận tình khuyên bảo nói Hiền đệ, chú sai rồi. Hoa hồng nhất định phải có lá làm nền, mới thể hiện ra vẻ đẹp của nó. Mà anh hùng thì phải có cầu hùng để so sánh, mới nâng tầm vĩ đại lên. Đại nhiệt tự hồ đã hiểu ý tứ của hắn. Nhẹ dựng lên cao hơn cái Yến cuồng Đồ bản nãy Fuck you Chẳng lẽ anh bảo em làm lá cây với cầu hung? Yến cuồng Đồ vội sửa tay nói à, Hiểu lầm Hiền đệ hiểu lầm Bằng cái miệng toàn lời kinh điển như châu tinh trì của chú Cùng trí thức hậu hiện đại Và nhân loại nhồi nhét vào đầu mỗi người Làm sao có thể âm ức làm lá cây hay cầu hung được Sắc mặt đại nhiệt vừa mới chuyển sang vui Yến cuồng Đồ đã nói tiếp một câu Tệ nhất cũng phải là vài năm phụ chứ Thế còn không phải là một cái lá cây Đại nhiệt kêu lên Không phải vậy Lá cây cũng chờ vị trí nặng nhẹ Chứ có làm lá cây thì cũng làm loại lá Gắn trên thân nhân vật chính là anh đây Có cầu một hào hán ba người giúp Một nữ nhân ba cái lỗ Chứ anh hoàn thành bá nghiệp Còn có thể bạc đại chú sao Yến quần đồ thực dẩm đãng nói Đại nhiệt lập tức cho hắn một ngón giữa Nói Sát mép giường há lại khiến người khác ngủ say Anh không sợ em đặt vị trí của anh sao đoạt về cướp cái gì, huynh đệ chúng ta thế nào chứ? Nữ nhận như quần áo, hai người cùng nhau mặc. Huynh đệ như tay chân, ai làm tay ai làm chân mà chẳng được. Đại Nhiệt bị hắn đả bại, nghĩ một lát, cũng có chút cảm động hỏi: Sao lại chọn em? Yến Cửu Đồ liếc mắt nhìn hắn, từ từ nói: Bởi vì người cam tâm tình nguyện là phế nhân, nhu nhược giống như cây xác không hồn vì người phục vụ như chú, hiếm như lông phượng sừng lẫn, trăm năm khó gặp. Lời của hắn giống như kìm đâm vào lòng đại nhiệt Hắn tức giận quát Ai càng tâm tình nguyện là phế nhân Là người nhu nhược Lẽ nào không phải là chú sao Vừa mới ngoài ý muốn một tí Mất tẹo hồn phách đã khóc sướt mướt cả ngày Một bậc hả Chơi cho mất tích hả Bây giờ còn mặt mũi mà nói với anh là muốn bỏ Không gọi là phế nhân nhu nhược Chẳng lẽ phải gọi chú là anh hùng sao Yến cuồng đồ mang chút trầm biếm nói thẳng Sắc mặt đại nhiệt hết sức khó coi Cắn răng gằn từng chữ Em không phải Yến cổ đồ tiếp tục mỉa mai Thiên tài cũng muốn chứng minh chính mình Hướng chỉ phế tài như chú Không phải chú vừa nhận sao giỏi thì chứng minh anh xem Em không phải Đại nhiệt cổ hồ là gào thét sống lên trước Liên tục vung quyền xuất cước Đánh chết một con thiết xác hươu Hươu sừng sắt Xuất hiện cách đó mấy mét Rốt cuộc đạt được một điểm ngộ tính Hàm trừ thủ của hắn ở nơi này cũng đã luyện được rất nhanh, vừa đầy cấp 3. Tốt, hiền đệ, ngụ tính của chú không thấp đâu. cuối cùng không uổng phí một phèn khổ tâm của vi huynh. Yến Cuồng đồ vỗ vỗ hai bàn tay, cười dài nói. Đại nhiên ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng hiểu ra, phép khích tướng. Yến Cuồng đồ ra một chiêu này để hắn có thêm tự tin tiếp tục chơi. Mà chính hắn hình như đã bị lừa. Người trẻ tuổi cuối cùng là người trẻ tuổi... Ai cũng không chịu được việc bị người khác khoi coi thường Yến Quảng Đồ cười nói Hiên đệ Vậy bây giờ thiết bị online của chú có bán không Đại nhiệt nhìn hắn Bộ dáng có chút ngây ngốc Yến Quảng Đồ khoa trường xua tay nói Ngàn vạn lần không cần cảm đâu Nam Nhi không thể dễ dàng rơi lệ Nhất là khi còn chưa phải đứng trên bục Làm lễ kết hôn Phì một tiếng Đại nhiệt lên bật cười Hay cho một câu Nam Nhi không thể dễ dàng rơi lệ Nhất là khi còn chưa phải đứng trên bụng làm lễ kết hôn Thực kinh con mẹ nó điển Không biết Yến cuồng đồ rốt cuộc lại là làm công việc gì ngoài đời So với Châu Tinh Trì còn Châu Tinh Trì hơn Cười một tiếng khúc mắc trong lòng đại nhiệt cũng cười hết hắn vốn trời sinh là người hồn nhiên thoải mái Thích Tề dù nhất mộng là vì có chuyện Tề dù gắn liền với tuổi thơ Cùng với có thể tự do tự tại phong túng tâm tình của mình Vậy giờ hiện đệ còn muốn giúp ta cầy ngộ tính sao Giúp, đương nhiên giúp Yến Cổng Đồ ngẩn ngơ Cho là hắn còn không có hoàn toàn khôi phục tâm tình Vội hỏi ừ, Vì sao? Đại nhiệt quỷ hà hà Không chất tiền nâng anh lên thành cao thủ Thì sau này ai giúp em gọi hôn về Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.ro Khai khiếu Liên tiếp 5 ngày Đại nhiệt cùng Yến Cổng Đồ đều online vừa hết 12 giờ giới hạn cha chơi giới hạn thời gian online tối đa của mỗi người là 12 tiếng để đảm bảo tinh thần và sức khỏe cho người chơi. Bọn hắn gần như đều đồng thời, đồng thời online, đồng thời giết tiểu yêu, càng ngày càng thuần thục mau lẹ. Yến Cuồng Đồ đã kiếm được 987 điểm ngộ tính, mà Đại Nhiệt ngượng ngùng vẫn là một điểm. Yến đại ca, anh lên tiểu hoa quả sơn giết khí rồi chứ? Vừa giết tiểu yêu, Đại Nhiệt vừa bắt chuyện. Yến Cuồng Đồ thực tự hào nói: Đó là đương nhiên Thật sự từ lúc nào Đại nhiệt vội hỏi Đối với tiểu hoa quả sơn Hắn vừa tò mò vừa buồn bực Yến cuồng đồ nói Anh lính một nhiệm vụ phải lên tiểu hoa quả sơn giết quái Lẽ nào cũng giết mã hầu kiện tướng Yến cuồng đồ nói Không phải là giết hai mẹ con thông bối viên hầu Đại nhiệt nghi hoặc hỏi Một mình anh đi lên Yến cuồng đồ cười nói Khi đó anh vượt 40 cấp Còn chưa có bổn sự tự mình Sông vào tiểu hoa quả sơn Anh là học trường của chú Đi theo đội ngũ thiên hạ hội Cũng quen thiên hạ nhất thủ vào lần đó Người này khi phách hào hùng Làm người rất khá Đáng tiếc lại là một game thủ chuyên nghiệp Không thích hợp làm bằng hữu Ở trong trò chơi Game thủ chuyên nghiệp cùng game thủ nghiệp dư Có khác biệt rất lớn Mỗi bên có một cách nhìn cùng truy cầu khác nhau Rất khó đi cùng một chỗ Đại nhiệt lại hỏi Lần đó có xử lý mã hầu kiện tướng không? Nhắc tới mã hầu kiện tướng Đại nhiệt liền bốc hỏa Chính vì còn khỉ này Mà hồn phách của hắn bị đoạt mất Càng bốc hỏa hơn là ngay cả cái bóng của nó Đại nhiệt cũng chưa từng thấy qua. Thật sự rất ớt ước Rất đáng là vai phụ Giết Ngày nói rời ra rất nhiều trang bị Đáng tiếc lúc đó anh đã làm xong nhiệm vụ nên đi rồi Không có mặt Giết là tốt rồi <cười> Bất kỳ như thế nào Cuối cùng cũng sợ được cơn tức Còn mã hồ kiện tướng này uồng danh thuộc hạ đắc lực của đại thánh giả. Còn không phải chết nhân răng sao? Già ra đây tuy rằng không có hồn phách nhưng vẫn còn sống rất tốt. Đại nhiệt rất ây quỷ đói. Người chơi một khi đã ra khỏi tân thủ thôn, thì như nước sông đã chảy đi, không thể quay trở về nơi đó. Cho nên dù đại nhiệt về sau luyện thành vô thượng đại đạo cũng không cách nào trở lại hòa quả thôn trả thù. Thỉnh kinh xong, sẽ sinh hoạt tại các thành thị. Ơ, kia không phải là hồ ly sao? Đại nhiên rất ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Đúng là cô gái bằng mặt nạ hồ ly đang ở trước đó chừng 100 mét. Đang giết một con tiêm nhĩ hồ, hồ ly tai nhọn. Nàng giết tiểu yêu cũng rất mau. Sử dụng skill chiến đấu của đường tăng là kim thiền trượng thuật. Thành thiền trượng bằng đồng thau múa mày trong gió kiểu vùn vút. Chậm yếu hơn, mãnh hồ mà nàng cưỡi cũng là một trợ thủ tuyệt hảo. Giờ này múa vút tạo thành sát thương cho tiểu yêu. Không kém gì chủ nhân. Thú kỵ Chính là có ưu đãi như vậy Trừ ngoại hình phong cách cùng tốc độ nhanh Còn có thể hiệp trợ chủ nhân chiến đấu Mà trên thú kỵ là hai loại tồn tại có lợi hại hơn Thần thú kỵ cùng ba thú kỵ Phân biệt cho hai đường tiên phật sử dụng Có ngoại hình và uy lực Làm cho người ta yêu thích đến tận xương Hiếu diện thiền lý Năng tương ngộ Hai bên quà thật rất có duyên Nói thật, đối với cao thủ Cao cao thủ, giấu đầu rút đuôi của long thị này Đại nhiệt có ấn tượng không tốt lắm Thậm chí có điểm oán, bởi nếu nàng đến ngay từ phút đầu thiên hạ hội cùng Long Thị Liên Minh, nói không chờ hắn đã theo lên đuôi sớm, nói không chờ hắn đã trành được mã hầu kiện tướng, nói không chờ hắn đã lấy được đào phù hoàn thành nhiệm vụ rồi. Mặc dù có ba lần nói không chừng, nhưng con người mà chỉ cần có một phần ý thức, hy vọng cũng có thể bở rộng giá vô hạn. Đại nhiệt liền múa quyền sông lên trước, tiếp đón còn tiềm nhĩ hồ suy sẻo, miệng thì kêu to. Hồ Ly, cá tôi giúp cô. Cần giúp chỗ nào? Rõ ràng là cướp. Tránh ra! Hồ Ly quát lên, đại nhiệt không hề định làm theo, càng ra chiêu nặng hơn. Còn Tiêm Nhĩ Hồ làm sao có thể chống lại cả ba phương công kích, nhanh chóng ngã xuống, còn ngộ tính không ngờ lại đại nhiệt chiếm được. Đại nhiệt cười ha hả nói: "Cảm tạ Hồ tiểu thư hỗ trợ, nhờ cục tôi có thể kiếm điểm ngộ tính thứ hai, tiến bộ thật nhiều nha." Hồ Ly giận tái mặt. Nàng đã gặp qua nhiều người Nhưng chưa từng thấy ai mặt dày như vậy Nàng cười khẩy nói Anh chọn class trừ bắt giới tai to mặt lớn thật chuẩn đấy nhỉ Mặt vừa to vừa dày Đại nhiên lập tức khòm lưng gồng mình làm động tác khoe hình thể Rất khiêm tố nói mặt to mặt dày chỉ là hình tượng bên ngoài của ca Kỳ thật ca là một nam nhân đủ để đi làm vài chính. Hồ ly sừng sốt Dù ánh mắt rất kỳ quái nhìn hắn Đại nhiệt bị nàng nhìn chằm chằm đến chút có sợ hãi, cười nói. Đừng trách tôi không để tình cô, cô cứ nhìn chằm chú tôi như thế sẽ dễ nảy sinh tình cảm với tôi lắm đấy. Hồ Ly lại nở nụ cười, không thể phủ nhận, tiếng cười của nàng giòn tan, trong mắt, nghe thật là thoải mái. Lần này đến phiền đại nhiệt mờ mịt, lẽ nào cáo thủ này đầu óc một chút bất bình thường. Hồ Ly hừ một tiếng quay đầu rời đi, tìm một con tiểu yêu khác. Đại nhiệt vội theo sau, nói Nơi này non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, rất thích hợp để tình tự Hồi lì tiểu tư, có thể trả tại hạ vào cái mặt mũi, ngồi lại cùng ngâm diễn cảm trăm bài thơ đường được không Yến cùng đồ đằng sau, cười sặc sụa. Này yên đệ, cứu nói chuyện của chú, cao hơn anh rồi đấy Hắn nhìn hai người đấu khẩu còn tưởng rằng, đại nhiệt nhìn chung nữ nhân thần bí này Tôi cảnh cáo anh, đừng có tiếp tục đi theo tôi Hồ Ly sầm mặt nói Nếu tôi không nghe Phải chịu trừng phạt gì sao Chẳng lẽ là mãn thành đập đại khổ hình Hoặc là ngũ mã phanh thây Đại nhiệt như cũ cột nhả Hồ Ly bỗng nhìn đứng lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn Anh muốn cái gì Đại nhiệt ra vẻ chăm chú suy nghĩ Rồi rất nghiêm túc nói Đánh là được rồi Đừng xâm hại cả Yến cuồng đồ cười đến quặn ruột Mặt nửa người nửa nhăn nhó, thở không ra hơi. Hồ ly kia lại tỉnh bơ, dường như sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, đổi giọng cười nói. "Vậy anh nói, chúng ta nên ngâm cái gì trước đây?" "À, trước giường ánh trong giọi thì sao?" Đại Nhiệt cùng Yến cùng đồ đưa mắt nhìn nhau, bản hẳn vốn tưởng rằng bị trêu chọc như thế, cô gái này nhất định sẽ phát điên. Không thể tưởng được năng lực chống cự cao đến bất ngờ. Chay mặn đều tiếc. Cao thủ quả như là cao thủ. Lúc này phía trước lại xuất hiện một con trừ yêu yêu quái dạng heo đang lắc đầu vẫy đuôi. Hồi ly lập tức mở màn công kích. Đại nhịp cũng lập tức động thủ cướp. Hắn không tin cao thủ này không biết bốc hỏa. Không đến ba giây, trừ yêu biến thành tử chư heo chết, mà ngộ tính lại vẫn là đại nhịp chiếm được. Ông trời không có mắt nhả. Ếi, chẳng thể trách hôm nay mình may mắn như vậy. Hóa ra là nhờ gặp được mỹ nữ. Muốn ngàn may mắn đến cũng không được. Đại Nhật lắc lắc, lắc đầu lắc cổ, ra vẻ. Hồ Ly lại như không nghe thấy, tiếp tục đi tới. Đại Nhật không có biện pháp, sức nhẫn lại của cao thủ quả nhiên hơn người, xem ra phải dùng tuyệt chiêu. Vận khí không tệ, bọn hắn mới vừa đi thêm 10 bước, mặt trên một tảng đá lại xuất hiện một con miêu yêu, yêu quái dạng mèo. Đại Nhật nhìn sang Hồ Ly, Hồ Ly lại không có ý động thủ, tỉnh bơ đứng tại chỗ nàng không đánh đại nhị cũng không đánh, cơ điều bọn hắn đã tiến vào trong phạm vi công kích, còn miêu yêu kia bèn không để ý chết sống nhào lên, nó vừa tấn công, còn mãnh hồ của hồ ly cũng lập tức phản kích, còn thú kỵ này rất lợi hại, một mình đánh miêu yêu không thành vấn đề, chỉ là hơi chậm, á đủ lại còn có chiêu nãy, đại nhị không thể tiếp tục quanh tay đứng nhìn, vội vàng gia nhập chiến đoàn, mà hồ ly vẫn không có động thủ toàn quài rất nhanh ngã xuống. Nhưng lần này, nữ thần may mắn không có tiếp tục chưa cố đại nhiệt. Bị một con xúc sinh cướp quái, đại nhiệt mặt mũi quét rác, chẳng qua ngoài miệng vẫn cứng giọng nói mỉa. Xem mày mỗi ngày đều bị nữ nhân cưới thật là đáng thương, cho mày qua gặp mặt đó. Yến Quảng đồ ôm bụng cười to. Đạt được điểm ngộ tính này, thú kỵ đánh thì chủ nhân được điểm. Hồ Ly đột nhiên ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm nghiền không nói một tiếng nào. Đại nhiệt cùng Yến cùng đồ tròn mắt nhìn nhau Không biết chuyện gì xảy ra Bất tình lình phòng vân biến sắc Một dải mây đen khổng lồ cuồn cuộn mà đến Tụ tập tại khoảng không phía trên đầu hồ ly dải mây không ngừng quay cuồng biến hóa Thỉnh thoảng lại lẽ ra chớp giật Nửa nén hưởng sau Trong mây đèn bắn xuống một luồng ánh sáng trăng chói lòa Đường kính to như thùng nước Đem hồ ly bao lại khải khiếu Đạch cô ấy muốn khải khiếu Lúc này Yến cuồng Đồ kêu lên Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.pro Người đọc VV tề Du Nhất Mộng Trong tề Du Nhất Mộng Khai khiếu là tiền đề để nhân vật chọn tu tiên hoặc tu Phật Cực kỳ quan trọng Khai khiếu cần tích lũy điểm ngộ tính Khi số điểm này đủ một giới hạn nhất định Mới có thể khai khiếu Nhưng căn cứ vào trình độ căn cốt của mỗi nhân vật Mà giới hạn này cũng bất đồng Căn cốt là loại thực tính mà hệ thống xây ngẫu nhìn thiết lập cho người chơi khi vừa lập account Chỉ làm 4 loại. Thấp, bình thường, thượng thừa và tuyệt đỉnh. Đại nhiệt là thấp, yến cùng đồ là thượng thừa. Theo lý thường mà xét, tốc độ giết tiểu yêu thu ngộ tính của hồ ly, cộng cả thú kỵ hẳn là không chênh lệch yến cùng đồ cùng đại nhiệt liên thủ. Trừ đi một ít sai số, ngộ tính của nàng hiện tại nhiều lắm khoảng 1.000 điểm. Thế nhưng đã có thể khải khiếu... Nói cách khác, người có cằn cốt thượng thừa Muốn khai khiếu cần tầm một nghìn điểm ngộ tính Phát hiện này Làm cho Yến cùng đồ mừng như điên Nói Hiền đệ, mau lên, tìm tiểu yêu đi Anh cũng muốn khai khiếu Quá trình khai khiếu cần chừng một giờ Có thể tạm thời theo Nick Lockout Vì trong trạng thái này sẽ được hệ thống bảo hộ Không phải chịu công kích Sau khi khai khiếu Mặc kệ tu tiên hay là tu Phật Cũng phải đi tìm sơn động bế quan sáng lập pháp thuật mà thời gian cho việc này cùng mỗi người mỗi khác. Tiếp nữa, mỗi cá nhân sẽ sáng lập ra một loại pháp thuật có độ mạnh yếu, hiệu quả, màu sắc và hình dạng khác nhau, và cũng phần già ngũ hành. Đại nhiên ngạc nhìn nhìn chầm chầm hồ ly đã bị luồng sáng bao bọc lấy. Muốn thấy rõ ràng rốt cuộc thế nào là khai khiếu, liên tiếp không muốn rời đi. Yến Quảng Đồ phải kéo hắn theo, nói Đi nhanh lên, lúc anh khai khiếu, cho chú tha hồ xem. Xí sí đấy, được nhà anh cái gì mà xem Em nghĩ không biết khi người chơi nữ khai khiếu Liệu có màn quần áo toàn thân nổi tung không Thì vì đáng nhìn Nghĩ đến cảnh nóng Đại nhiệt bắt đầu chảy nước miếng Yến quần đồ rẻ biểu Chú cho hệ thống xây tùy tiện cười quần áo của người chơi nữ sao Ngoan ngoãn theo anh Giết tiểu yêu đi Ngẫm lại cũng phải Đại nhiệt đành thu dâm ý lại Tiếp tục làm Robin cho giúp Batman Yến quần đồ Giết một lần chính là 7 ngày đã qua Hai người giết đến đầu đầy mồ hôi Hai mắt đỏ gầu. Yến Cuồng Đồ đã đạt đến 2888 điểm ngộ tính Nhưng con số nhìn rất may mắn này Lại không hề khiến hắn cảm giác mình sắp khai khiếu Đại nhiệt cũng hoài nghi Cái gọi là cằn cốt thượng thừa của Yến Cuồng Đồ Liệu có phải là đồ giả làm từ sơn heo không Bút Đại nhiệt tìm được một cơ hội Một quyền đập lên đầu Yến Cuồng Đồ Hùng hăng nói Cái đầu ngu này, có khai khiếu không thì bảo Yến cuồng đồ nhẹ dựng lên, chú nhẹ tài chút không được sao? Đại Nhịt lập tức chạy, đợi đến khi Yến cuồng đồ hết sờ sờ cái đầu bị đau mới nhỏ giọng nói: ngoan, vâng ngơi mở đi. Yến cuồng đồ mắt trắng dã hồn hề nói: trước mặt chỉ có một giải thích, đó là hồ ly kiều có cần cốt tuyệt đỉnh, mẹ nó chứ, xác xuất một phần một phần bạn lại bị cô ta chiếm được. Đại Nhịt thở dài lẩm bẩm nói. Tại sao vậy chứ? Tại sao cô ta là tuyệt đỉnh còn mình lại thấp không thể thấp hơn? Tại sao mình không có trả đuôi là bin guest? Nếu không thì Bill House, Bill WC cũng được mà. Khi điểm ngộ tính của Yến Cổng Đồ lên tới 3.000, giải mây đen chết tiệt kìa rốt cuộc hàng lâm. Yến Cổng Đồ quỳ trên mặt đất giống như một lữ khách đang ở giữa sa mạc mà nguồn nước mảng theo đã cạn kiệt. Cầu nguyện nhiều ngày rốt cuộc thành công thấy một cơn mưa. Trầm cảm xúc lấn lộn, ngay lập tức kích động phùn trầu nhà ngọc. Đời người có bốn điều vui sướng, nắng nóng lâu ngày gặp mưa to cởi chuồng ra tắm. Có tên trên bảng vàng khéo vẫn ngu. Đêm động phòng hoa chúc không cần đeo bao. Trốn nợ xa quê gặp bạn cũ là kẻ ngố. Nói thật, đại nhiệt có chút đỏ mắt. Chuyện tình vừa uy phòng vừa kỳ rượu như khải khiếu vì thằng ai không muốn. Nhưng hắn nhìn chính mình mới kiếm được có ba điểm ngộ tính. Lại nhìn chú thích ở căn cốt là chữ thấp to tướng chán nản không thôi. Cần cốt thượng thừa còn cần ba ngộ tính, vậy thấp ít nhất cần một mười Lúc này hắn không có tâm trạng đi xem yến cùng đồ khai khiếu. Tận một tiếng, quá trình rất buồn tẻ, lại là một lão già dê sồn, có gì đáng xem. Đại nhật nằm ườn trên bãi cỏ, bắt đầu ngủ. Ngủ là một trạng thái tèm rùi nhất mộng đặt ra, không khác biệt trong hiện thực lắm. Một khi bị công kích sẽ gặp cưỡng chế tỉnh lại. Bật quá tiểu yêu quanh nơi này đều đã bị tiêu diệt sạch. Hắn có thể vô tư. Đại nhiệt say sư ngủ, tiến vào trạng thái vô thức. Bỗng dưng toàn thân hắn nổi lên từng vòng sáng màu xanh. Hào quang càng lúc càng thịnh. Cuối cùng một cái hồ lô màu đen xanh bay ra. Hồ lô này xoay tròn giữa không trung, giống như khiêu vũ. Sau đó, miệng hồ lô không ngừng tót ra những làn khí xanh nho nhỏ. Tổng cộng có 10 làn. Kế tiếp, chúng tụ tập lại thành một, rồi biến thành một người tí hòn công bộ dạng của đại nhiệt. Nhưng so với lần xuất hiện trước cầu cầu hồn dữ giả thì rõ ràng hơn không ít. Mắt mũi miệng đều rất chi tiết, chỉ có vẻ mặt là vẫn còn ngây dại. Người tí hon này nhìn trái nhìn phải, bộ dạng rất tò mò. Đột nhiên cái mũi khẽ hít hít, giống như người được mùi món gì thơm ngon, lập tức chui lại vào trong hồ lô rồi bay đi về hướng tây. Đáng tiếc yến cùng đồ còn nhắm mắt khai khiếu, mà đại nhiệt thì ngủ ngáy to như sấm. Căn bàn không phát hiện ra điều kỳ dị này. Lại nói tới hồ lô kia, nó dùng tốc độ rất nhanh bề về hướng Tây, tới một ngọn núi cao chậm trời mới dừng lại. Núi này gọi là núi Tích Lôi, xung quanh vách núi thẳng đứng cực kỳ hung hiểm. Trên đỉnh núi có một động phủ gọi là Động Ma Vân, chính là nơi ở của Boss cao cấp nhất tại bản đồ thỉnh kinh này, Ngư Ma Vương. Trời chơi an bài Ngư Ma Vương không có ở núi Thúy vận động Ba Tiêu về thiết phiến công Chúa. Mà lại theo điển cố ngọc diện công chúa Cùng dùng gia tài trăm vạn mua chồng đường Ngưu Bà Vương đặt ở nơi này uy danh của ưu Ngưu Bà Vương tin rằng Như sấm bền tài rất nhiều người Hắn là huynh đệ kết nghĩa với tể thiền đại thánh Bản lĩnh không hề thua kém Tuy rằng về sau rất hồng trượng nghĩa Vì nữ nhân mà một đào chặt đất tình huynh đệ Nhưng tổng thể bà nói Vẫn là một tồn tại cấp bậc yêu vương Bản thể của hắn là một con trâu trắng Đầu to như quả núi Sừng nhọn cứng như thép Từ đầu đến đuôi dài tới hơn 1.000 trượng Từ gót chân đến lưng cao tới 8.000 trượng Một khi hiện nguyên hình Ai có thể đỡ Ở trong tay du ký cũng là dựa vào mấy đại cao thủ Cùng vài món pháp bảo cực phẩm Mới đem hắn thu phục Trừ bỏ bản thể uy mãnh giả Người mà vương trong trò chơi còn có một pháp thuật lợi hại Gọi là nguyên thần xuất khiếu Hắn tu luyện tiên thuật Chuyên tu nguyên thần Đã có mấy trăm năm khổ tu Nên nguyên thần cũng sắc thành hình một khi đại cổng cáo thành nguyên thần có thể tùy ý xuất nhập bản thể có thể lớn có thể nhỏ có thể sử dụng các loại pháp thuật của bản thể tựa như là một thuật phần thần hoàn mỹ nhất lúc này người mà vương đang ngồi yên vị trong động phủ phần phó mấy chẳng còn tiểu yêu thủ hạ cành giữa con đường lên đỉnh núi chính mình thì bắt đầu tu luyện nguyên thần xuất khiếu pháp thuật này của hắn còn chưa đại thành bởi vậy lúc tu luyện không thể bị đánh động mà bản thể cũng không thể cử động Đầu tiên chỉ thấy từ hai lỗ mũi trầu của hắn thoát ra hai luồng khí trắng, nhìn rõ bằng mắt thường, cả ngày dày đặc Cuối cùng kết hình trên không trung, biến hóa ra một con trầu to lớn màu trắng. Con trầu này động tác linh hoạt, lắc đầu nghiêng sừng, có cảm giác sắp hóa thành thực thể. Vừa lúc đó, chồng động bỗng nhìn nhiều hơn một cái tiểu hồ lô màu xanh cũ nát. Thần tiểu hồ lô kích ra một quầng sáng xanh, miệng nhằm ngay nguyên thần hình dạng con trầu trắng kia mà bắt đầu hút cũng không biết chờ đã tới cùng có hiện rượu gì, nguyên thần đã hóa hình kia lại biến lại thành trạng thái khí, bị hồ lô hút tàn bộ vào. Nguyên thần bị bắt, Ngưu Ma Vương từ trong nhập định cũng bị kinh động, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Nhất thời tẩu hỏa nhập ma, xác định bị phế đi kể từ lúc này. Đối với người tu tiên không có nguyên thần, một thân tu vi cũng sẽ không còn. Hấp thụ nguyên thần của Ngưu Ma Vương xong, hồ lô kia đột nhiên lớn lên gấp trăm lần. To bằng cả lù nước Toàn thân thỉnh thoảng kích phát ra ánh sáng màu xanh Màu đen Màu trắng Màu vàng Lần lượt thay đổi dung hợp của một chỗ Kịch liệt chớp lên không thôi Giống như bên trong có người đang vận dụng đủ loại pháp thuật đánh nhau Một hồi lâu hồ lô mới ngừng chớp lên Từ cái miệng ló ra một mặt người Không phải là đại nhiệt thu nhỏ giáo Người tí hòn dường như mới vừa cùng ai đại chiến một hồi Bộ ràng có chút mệt mỏi Có điều thoạt nhìn nó là người thắng cuối cùng Nó hít và thở ra mấy cái thật sâu Khóe miệng bỗng lộ một nụ cười rất quỷ dị. Sau đó lùi trở về Bên trong hồ lô Lúc này đủ loại hào quang Trên thân hồ lô đã dần dần tán đi Cuối cùng nó biến thành một cái hồ lô Lớn hơn trước vài phần Màu sắc cũng thay đổi Màu đen bay hết Màu xanh càng đậm hơn Trong đó hỗn loạn hơn 10 vết lấm tấm màu trắng Hình dạng tự như mong vuốt Lại tự như cái rừng Rất thần kỳ Vèo Hồ lô bay ra khỏi động phủ, tốc độ nhanh vô cùng. Chỉ để lại trên không trùng một dải sáng xanh như đuôi sao chổi. Chầm nháy mắt đã trở lại cạnh đại nhiệt. Giờ thần không biết quỷ không hay, chui trở về hành trang của hắn. Mà lúc này, đại nhiệt vẫn còn chìm trong giấc mộng. Chuyện được phát trên website trên audiovv.pro Hồ lô kỳ quái Giaa yeah. Yến Cuồng Đồ khai khiếu tới thời điểm cuối cùng, hắn đứng thẳng lên, ngửa mặt lên trời thét giải một tiếng. Đại nhiều người ở bên cạnh rất hồi hộp nhìn theo, thì thảng lại lau mồ hôi, dáng vẻ lo lắng nhìn như ông chồng đang chờ ngoài phòng hộ sinh. Dải mây đen kia đi đùng sấm nổ, toàn bộ luồng sáng trắng còn lại hóa thành một cột sáng to cỡ bàn tay, chiếu thẳng lên đỉnh đầu Yến Cuồng Đồ. Nghe như là tiếng của vật gì đó đang dạn nứt ra, cột sáng kia như một dòng nước rót hết vào đỉnh đầu Yến Cuồng Đồ nghe sau đó hắn vùng tay hét to một tiếng Trung quanh họ cỏ bày múa Là bị bình kình khí từ trên người hắn tản ra chấn gãy Lẽ nào đây là bá vử khí trong truyền thuyết Cường hãn Thật sự là cường hãn Đại nhiệt nhìn mà thèm thuông Nước miếng chảy ròng ròng Yến quần đồ cười hà hà nói <cười> Hiên đế Ngon rồi Đại nhiệt cười dài hỏi Yến đại ca Anh định tu tiên hay là tu Phật Tu Phật Yến Cổng Đồ trả lời rất dứt khoát Hẳn là đã sớm tính trước Tu tiền Tu Phật đều có mạnh yếu riêng Mối được mối vẻ Lựa chọn thế nào đều là sở thích cá nhân Hiền đệ Anh muốn đi bế quan sáng lập pháp thuật Tạm thời chú cứ ở ngoài này cày ngộ tính đi Chờ anh ra rồi đi z-boss Không thấy vấn đề Yến Cổng Đồ tìm được một sơn động Tại sơn núi gần đấy Hai người vẫy tay từ biệt Đại nhiên giúp hắn đầy tàng đá chảy cửa động xong Cũng không có dự định đi giết tiểu yêu Nhìn thời gian đã khá muộn Bèn lốc áo Sau khi ăn cơm tối xong Có người gọi điện thoại tới Nói là muốn mua thiết bị online của hắn Đại nhiên không chút giò dự từ chối Sau đó xá tiền giò bán trên mạng đi Hắn không thiếu số tiền này khi Sau khi chúng đoàn khích tướng của Yến cuồng đồ Hắn quyết định tiếp tục chơi Mà kỳ thực hắn cũng không bỏ được cảm giác vui vẻ Tự do Khi tiến vào tề dù nhất mộng Tạm thời không có hồn phách Không thể dùng pháp thuật pháp bảo Cũng đâu phải là tận thế Trước hết cứ làm vài phụ đi đã Còn việc lo lắng bản thân bị say mê chìm vào game Hắn tin tưởng mình có đầy đủ lý trí để điều tiết tốt Huống hồ còn có hệ thống giới hạn Chỉ có thể online 12 tiếng mỗi ngày ba ngày trôi qua Yến Quang Đô vẫn chưa xuất quan Sáng lập ra bộ môn pháp thuật Quả thật không đơn giản Không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành Mỗi người chơi chỉ có thể sáng lập một môn pháp thuật Đương nhiên là phải thận trọng Các phần diện đều phải lo lắng chú đáo Chỗ này cần nói rõ một chút Thứ nhất Pháp thuật sử dụng có thể chia làm hai loại Dựa theo hiệu quả Pháp thuật chiến đấu và pháp thuật phụ trợ Pháp thuật mà người chơi tự sáng lập ra Chính là pháp thuật chiến đấu Mà mỗi người chỉ có thể sử dụng Cùng sử dụng một loại pháp thuật chiến đấu Thứ hai Pháp thuật của phần chia cấp bậc Sơ cấp trung cấp cao cấp đỉnh cấp Về phần có thể sáng lập giả pháp thuật chiến đấu cấp bậc gì Thì không hề có quy tắc cụ thể Phụ thuộc vào chính bản thân người chơi Đương nhiên Pháp thuật là có thể tiến hóa Theo pháp luật cùng ngộ tính tăng trưởng Pháp luật sơ cấp cũng có thể lên đến đỉnh cấp Chẳng qua ngay khi vừa được sáng lập Đã ở cấp cao Sẽ có lựa chọn phát triển trong tương lai Thứ ba Ngoại trừ một vài pháp thuật có công dụng phụ trợ Ai cũng có thể sử dụng ra Toàn bộ pháp thuật khác đều phải phân vào ngũ hành, đối ứng với thuộc tính ngũ hành của người chơi. Không có chuyện sai lệch. Pháp thuật ngũ hành đều có hiệu quả đặc thù, trong đó thuộc tính kim kèm theo sát thương mê muội, thuộc tính mộc kèm theo sát thương độc, thuộc tính thủy kèm theo sát thương băng, thuộc tính hỏa kèm theo sát thương tê liệt và thuộc, thuộc tính đổ thổ kèm theo sát thương phiền muộn. Có thể nói, đến lúc này uy lực của ngũ hành mới chính thức biểu hiện ra ngoài. Cuối cùng, cái gì gọi là pháp thuật phụ trợ đại khái gồm ngự phòng phi hành, cưỡi gió mà bay, phân thủy pháp, dễ dàng hồ ra tạo đường vượt qua, tiền thú kỹ thuật, tiền thú kỹ thuật, chuyên dùng cho những ai tu tiên, ma thú kỹ thuật, chuyên dùng cho người tu Phật, vân vân. Sau khi khai khiếu nhân vật có thể tự đ động học được những thuật này, ngoài ra có vài loại chỉ học được từ NPC thần tiên nào đó và học được không là dựa chọn dựa vào khả năng Cùng kỳ ngộ của từng người Đại nhiệt buồn chán buồn chết Tiểu yêu phạm vi một cây số Quanh đây đều đã bị hắn xử lý Thu được 67 niệm ngộ tính Nhưng bản thân lười đi xa thêm Cho nên hiện tại hắn đang lủi thủi Lành quanh cái sờn động Mà yến cùng đồ bế quan Ngắm hoa bứt cỏ Thì thoảng lại PM cho thiền tẩm ái Thế nhưng có vẻ nàng đang có nhiệm vụ quan trọng Mấy lần đều không trả lời Một khi tiến vào bản đồ thỉnh kinh Thì chỉ có cảnh chết riêng Cành tổ đội và kênh khu vực còn hoạt động Đại nhiệt tha thần đến phát ngán Bèn thử rêu rào mấy cầu trên kênh khu vực Có ai đây không? Hồi âm một tiếng đi Thế nhưng đợi cả nửa ngày cũng không có trả lời Xem ra tất cả mọi người đều đang hoặc khải khiếu hoặc bế quan Một loại cảm giác cô đơn buồn chán Như bị thế giới dùng bỏ nảy lên trong lòng đại nhiệt Hắn ngồi xếp bằng ở dưới bóng cây Tiện tay mở ra hành trang Bỗng nhìn thấy bên trong có một cái hồ lô kỳ quái Ờ Thứ này chạy vào hành trang của mình lúc nào nhỉ Đại nhiên rất ngạc nhiên lấy nó ra xoay qua xoay lại trên tay mà nhìn Hồ lô này cao chừng 30cm Đường nét mượt mà Đường kính lớn nhất khoảng 15cm Kỳ quái nhất là màu sắc của nó Chủ yếu màu xanh Có sèn kẽ hơn 10 vệt trắng Nhìn qua tựa như một cái bình hoa Đại nhiên có thể khẳng định Mình chưa từng thu được cái hồ lô như vậy Bỗng trong óc hắn lẽ lên một suy nghĩ Vội vàng đi kiểm tra lại hành trang Quả nhiên Tiểu hồ lô phần thường của dạ xoà đã không thấy Lẽ là bình hoa trước mắt này Là chính là hồ lô kiếp biến thành Quả nhiên có kỳ quặc Đại nhiên hưng phấn lên Hay hồ lô này là đồ tốt Từ đó đang biến hóa trưởng thành Hắn bắt đầu xem xét thật nghiêm túc Thuyết minh thuộc tính của hồ lô Cũng phát sinh biến hóa Không còn là câu trước kia Xem tổng thể không có tác dụng gì Mà giờ đổi thành Một cái hồ lô không rõ lai lịch Bởi vì trải qua cải tạo bề ngoài đã xảy ra một ít biến dị kỳ diệu Hiệu quả không rõ Thần hồ lô cũng nhăn bóng hơn nhiều Những vết giãn nứt trước kia đều biến mất Đại nhiệt nắm lấy nó trong lòng bàn tay mơ hồ cảm thấy một luồng khí lạnh truyền ra Trải qua cải tạo Có ý tứ gì Đại nhiệt nhíu mày Nghĩ mãi không ra Thử đem hồ lô trang bị lên Có điều hệ thống lập tức nhắc nhở Vật phẩm này không phải trang bị hoặc phát bảo Không thể sử dụng như trang bị Đại nhiệt dí một mắt vào miệng hồ lô Cố xòi vào bên trong Có điều chỉ thấy một màu đen kịt Thì thoảng lác đác chút sương mù trắng xanh Cái gì huyền diệu cũng không nhìn thấy Hắn lại đưa hồ lô lên miệng rồi hô to Ê, bên trong có quỷ hay không thế Đi ra làm ca sợ một chút coi Tiếng ẩm vàng làm hồ lô rung rung mấy cái Có điều ngoài như vậy cũng không có phản ứng nào khác Xem ra Đồ chơi này chẳng qua đổi áo mới Vẫn chỉ là một phế phẩm Đại nhiên dùng một tay cầm lấy hồ lô Rơi lên ngang mặt khẽ khẽ thở dài Lầm bầm với đồ vật trong tay Tao biết mày có tài nhưng không gặp thời Trong lòng rất ấm ức Nhưng cũng không thể tự đẩy đoạn mình thế chứ Xe bộ dạng mày đi Mới không mấy vài ngày đã béo múc mụp thế này Cholesterol cao là nguy hiểm lắm đấy Này còn bày đặt học người ta trang điểm nữa Có biết là từ khi mày biến thành bình hoa Ngay cả một tí tẹo cá tính Cũng không còn không hả Tao biết hiện tại bình hoa này là xu hướng của giới trẻ Nhưng mày cũng không thể Áo dôi theo đám đông Mà thay đổi chính mình chứ Hắn liền tha liên thiên một hồi Tựa như cái hồ lô kia Có thể thật sự hiểu được May mà trung quanh không có ai lui tới Nếu không khẳng định cho là hắn mới Từ chạy tâm thần trốn ra Kỳ thật đại nhiệt sống khá khép kín hay một mình ca hát hoặc là lẩm bẩm. đây chỉ là một loại phương thức biểu đạt tâm tình hơi bất thường một chút mà thôi, không cần phải quá ngạc nhiên. Hồi không chút xích mè, cũng không ử hử một tiếng nào. đại dịch bực mình, trợn mắt mắng nó. xe bô dạng không có chi khí của mày kia, hồi không giống hồi bình hoa không giống bình hoa, cả ngày chỉ biết trốn ở chỗ này tự kỷ, không biết tán gái, cũng chẳng biết kể chuyện cười, có cái tiền đồ gì? hồi vẫn không thèm đếm xỉa gì đến hắn nửa điểm phản ứng cũng không có, không biết, chồng tới cùng là bán thuốc gì. Đại nhiệt cả tháng đồng thoại một hồi cũng phát chán, thở dài một tiếng, thủ hồi hồ lô, đạp một lốc ảo, Âm uhm. một tiếng nổ vàng thật lớn, đá vụt bay tung té, yến cổng đồ đã phá quan, toàn thân tàn mát hào quang nhàn nhạt, nhạt, cưỡi gió mà đến, giống như là đã đạo thành phật. Chuyện được phát trên website. Chuyện audiovv.bro Ca muốn làm nhân vật chính Đại nhiệt tùy cười bước đến chắp tay chúc mừng Chúc mừng Yến đại ca khổ tận cam lai rốt cục xuất quan Bước trên con đường thanh thân Mặt Yến cuồng đồ cũng tươi rói rói Xem ra rất hài lòng với pháp thuật chiến đấu Bình sáng lập Nói Trường dòng sống sầu đè sống trước Ta lại là một đời lão hán đầy xe Hiền đệ Sau này anh chắc chắn sẽ giúp chú Cũng thành thần Yến quổng đồ thích trích dẫn văn trường Nhưng luôn lái sàng kiểu bựa bựa thô bỉ Một lời đã định Ngày sau em không thành thành được Thì em phải trực trách nhiệm Yến quổng đồ phát tay phát lực Một tiếng dòng rắc vang lên Cây đại thủ cách đó 3 mét Gấy đồi đồ ủm xuống Hào khí bốc tận mềm sảnh nói Ngày sau anh mà không giúp hiền đệ Thì sẽ giống như cái cây này Đại nhiệt rất giật mình, hỏi Yến này ca, pháp thuật chiến đấu của anh sáng lập có vẻ rất lợi hại đó nhỉ Yến quần đồ tự hào nói Là một pháp thuật trùng cấp, anh gọi nó là cuồng Phật Pháp Ấn Đại nhiệt gãi gãi đầu, tiếp tục hỏi nghe tên tự hồn rất bá đạo, có ý nghĩa như thế nào? Mọi người đều nói Phật giả tính tù, không tranh sự đời Anh thì lại muốn là một vị Phật cuồng vọng Hay ngắn gọn là cuồng Phật Còn pháp thuật này đánh giá có hình dáng như một bàn tay Nên gọi là pháp ấn Yến cổng đồ giải thích Hình dáng bàn tay Em có thấy gì đâu Chỉ cảm nhận được một luồng khí nóng phóng ra thôi Đại nhiệt có chút mờ mịt Yến cổng đồ cười nói Hiện tại mới là trình độ trung cấp Pháp ấn đương nhiên không còn rõ rệt Chỉ có hình dáng rất mơ hồ Tốc độ lại quá nhanh Cho nên thấy chưa thấy chưa rõ Đôi khi thăng lên cao cấp Pháp ấn kết hình sẽ giống như thực chất nhìn được bằng được bằng mắt thường đến đỉnh cấp càng khủng pháp ấn có thể lớn có thể nhỏ vận dụng tự nhiên đó mới là lợi hại đại nhiệt vừa nghe hai mắt tỏa sáng vừa có chút chờ mong vừa có chút mất mát yến đại ca mở ra con đường thành thần tiền đồ bừng sáng thật là cao hứng thay cho anh ấy mà chính mình vẫn người một bộ, bộ dạng nửa sống nửa chết quả thật là phát nạn yến cuồng đồ nhìn ra đại nhiệt đang nghĩ gì Vỗ vai hắn, trầm giọng nói. Anh có được hôm nay, toàn bộ đều nhờ hiên đệ xuất đầu. Không có chú, có lẽ giờ anh còn đang ở đài thỉnh kinh, ngơ ngẩn chờ đợi chứ. Đại nhiệt cười ha ha, quên luôn cảm giác mất mát vừa rồi, nói. Lời này nghe thật xuôi tai. À, hai hôm nay có tin tức gì về kênh thỉnh kinh không? Yến cuồng đổ hỏi. Đại nhiệt thở phỉ phỉ nói. Lông cũng không có một cái chứ... Có khi mọi người chui vào động bế quan cả rồi Yến cũng đồ mừng rỡ thật Tốt quá Không có tin gì Nghĩa là cả ba con boss đều còn sống Mau chúng ta lên núi lạn đào Động tủy thủy tạng Làm thịt độc giấc quỷ vương đi Ê, Chỉ hai người chúng ta sao Không chờ bọn họ Trời cái shit Một hòa thượng còn có, có nước uống Hai hòa thượng không còn gái mà trời Chờ bọn họ ra cả Chúng ta làm gì có phần Yến cuồng đồ nói Nhờ tên bóng quỷ dữ tợn Cất chàng cười quái dị ẩn hiện trong mây đen Lúc bảo vệ tiểu trừ phụ thú vương Đại nhiệm cảm thấy bồn chồn trong lòng Nói Đồng giác quỷ vương rất lợi hại Có thể hồ mưa gọi gió Một mình anh cân được không Yến cuồng đồ ngửa mặt lên trời cười to Hiện địa yên tâm Anh không còn là ngô hạ à mông nữa rồi Chú cứ an tâm đi theo anh Tóm lấy đại nhiệt, yến cuồng đồ thi trường ra pháp thuật ngự phong. Dùng tốc độ cực nhanh, trở ngọn núi lớn ở hướng Bắc mà đi. Đại nhiệt bị hàn sách theo, trần không chạm đất. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng tốc độ so với cưỡi ngựa không biết hơn bao nhiêu lần. Hai tay chỉ toàn tiếng gió giết vèo véo. Thật sự trải nghiệm cảm giác được bay trên trời. thoáng cái đã tới trần núi lạn đào. Cùng lúc có một người cưỡi gió từ mặt đồng bay tới. Đúng là thiên hạ nhất thủ. Thật khéo nhá. Hắn cũng vừa mới xuất quan. Nhất thủ huynh không thể tưởng đâu chúng ta có gì như thế. Đồng thời xuất quan, chúc mừng. Yến cùng đồ rất lịch sự, chắp tay chúc mừng thiên hạ nhất thủ. Thiên hạ nhất thủ mặt mày tươi tỉnh, tự nhiên pháp thuật hắn sáng lập cũng rất tốt. Yến lão đệ cùng vui. Bọn hắn đã kết bạn từ lần lên tiểu hoa quả sơn, có chút ý vì anh hùng tán được lẫn nhau. Bỏ qua lời nói thừa. Mọi người đều biết mục đích của nhau Lập tức thì Pháp bay lên núi Trên đường tiền hại nhất thủ thấy đại nhiệt Bị Yến Cùng Đồ sách theo Không khỏi sừng sốt Không thể tưởng được trừ bá giới này còn chưa có khai khiếu Nhất thủ huynh tu tiên hay là tu Phật thế? Yến Cùng Đồ hỏi Phật? Yến Cùng Đồ vui mừng nói Vậy là giống tôi rồi Chỉ không biết sáng lập ra Pháp thuật thế nào à, Cũng không tệ lắm Trung cấp Tôi gọi là trường ác Pháp Ấn tiền hạ nhất thủ của không dầu giếm, kỳ thật đây không phải là cơ mật quốc gia gì sớm hay muộn mọi người đều sẽ biết yến cuồng đồ cười ha ha khen nhìn xuống tiền hạ một tay nắm giữ cái tên rất khí phách à mà cũng khéo tôi cũng sáng lập pháp ấn cũng trùng cấp gọi là cuồng phật pháp ấn ngày sau nếu có cơ hội chúng ta cần phải luận bàn một chút nhìn ấn của anh cứng hay ấn của tôi dày Lời này của hắn mơ hồ có ý khiêu chiến thiên hạ nhất thủ không cảm tâm Chịu yếu thế nói Một lời đã định Lúc nào tôi cũng sẵn sàng Hai người kẻ hỏi kẻ đáp Tựa như đại nhiệt chỉ là không khí Khiến đại nhiệt rùa thầm trong lòng Phật Hai vị không phát hiện có một phế nhận đây sao Người này ấn người kia ấn Có biết như thế là đang xúc phạm tới lòng tự trọng Của một vị trừ bát giới cao quý không hả Rất nhanh đã tới đỉnh núi Bên ngoài cửa động thủy tạng, bà người đồng thời rất kinh ngạc, bởi vừa tới nơi đã nghe tiếng vàng mãnh liệt. Hóa ra, sớm đã có người tới đây đại chiến cùng độc giác quỷ vương. Hoa Tiên Tử Đỉnh núi là một đồng hỗn loạn, thi thể tiểu yêu đầy đất, mà trong đó không ngờ có lẫn cả thi thể thú kỵ tiểu báo của Hoa Tiên Tử. Có thể thấy được cuộc chiến kịch liệt tới mức nào? Đại nhiệt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của hồ ly. Chẳng lẽ nàng còn chưa xuất quan? Nhìn tình hình có vẻ Hoa Tiên tử đã độc chiến với độc giác quỷ vương khá lâu. Nàng không có sử dụng bình khí mà là dùng chỉ pháp. Bình khí thông thường không thể kết hợp cùng pháp thuật chiến đấu. Chỉ có bình khí loại pháp bảo mới làm được. Chỉ pháp kia lúc linh nghiệm lúc không. Mỗi chỉ, thành công phóng ra sẽ kèm theo một dòng khí lưu nhìn thấy mờ mờ. Rất có phong phạm của lục mạch thần kiếm do đoàn giữ thị triển trong thiền lòng bát bộ. Độc Giác Quỷ Vương quả nhiên rảnh bất hư truyền, một thân giáp sắt lẫn áo choàng đều màu đen, Bình khí là một thanh đại đao bằng thép ròng, cùng hòa tiền tử giao đấu, không hề rơi xuống hạ phong. Đại Nhị được nhìn tận mắt còn yêu quái mà mấy vài ngày trước chỉ nghe tin thôi đã làm cho người ta sợ mất mật thì không khỏi sòi kỹ thêm mấy lần. Chỉ thấy Độc Giác Quỷ Vương này quả nhiên có một cái sừng dài như cái cột thu lôi trên đỉnh đầu, mặt nhiều lông, mũi to, miệng rộng, nói chung là chuẩn yêu quái. Yến cuồng đồ cùng thiền hại nhất thủ cũng không vội ra tay. Nhìn một hồi, thiền hại nhất thủ mỉm cười nói: Đang tiếp cố chuẩn sẵn lập ra pháp thuật sơ cấp, tuy rằng có thể phá phòng ngự của boss nhưng sát thương không lớn. Yến cuồng đồ nói: Mày mà là sơ cấp, nếu không chúng ta chỉ có thể đến ăn cơm thừa. Bận hàn liếc mắt một cái đã nhìn ra khí kình từ chỉ pháp của hoa tiên tử không đủ, mới ở trình độ sơ cấp đại nhìn xem hoa tiên tử đã bị quỷ vương làm cho chật vật tóc tai rũ rượi bộ ngực sữa nhảy lên nhảy xuống như là hai con thỏ trắng bị sợ hãi thì lập tức giơ hai tay lên làm động tác ngũ hổ vô xôi muốn tiến lên đỡ hộ yến cổ độ nhanh tay lẹ mắt vừa giữ chặt hắn hỏi hiền đệ chú định làm gì đây à, em muốn đỡ à à, à nhầm em muốn là đi làm nhân vật chính yến cổ độ bắn lúc này mà lên làm nhân vật chính Chứ có chịu chết Chứ không sợ sao Đại nhiệt chất chấp còn mắt nói à, Vấn đề chính là như vậy Em càn bản không có sợ chết Yến cùng đồ ngần người rồi lập tức hiểu ra Trong bản đồ thỉnh kinh Một khi người chơi bị chết sẽ chỉ rất điều ngộ tính Thế nhưng đại nhiệt chưa nổi trăm điểm Rớt thì rớt không sao cả Cũng tốt để hắn trải nghiệm một chút Bị quái vật cấp cao kích thích Có lẽ có thể kích phát hùng tâm trang trí của hắn Yến quổng đồ nghĩ vậy bèn bùng tay ra Mỹ nữ Nam chính đến đây Đại nhiệt hồ to lên Sông vào gia nhập chiến đoàn Muốn xuất già bóp dú lòng trả thủ Đồng giác quỷ vương lên nhìn hắn một cái quỷ khinh bỉ Đại đào lướt qua Chỉ sức gió thôi đã tiến đại nhiệt lên đường Cái gì gọi là tranh lệch Đây là tranh lệch Đại nhiệt rất buồn bực hồi sinh tại chỗ Đứng ngoan làm người xem Bên kia Yến quổng đồ nhìn thấy hắn Đã muốn cười đến gặp bụng không thẳng người lên nổi Còn thiên hạ nhất thủ lịch sự hơn Cũng tủm tỉm nụ cười trên miệng Đại nhiệt ủ rũ nói Yến đại ca Anh xem đấy Em hi sinh vì nghĩa Liệu đủ để được đề cử giải Oscar Cho một diễn viên xuất sắc chưa anh Dù sao đang có người ngoài Yến cuồng đồ biết hắn bị đả kích lập tức ngừng cười Tức giận nói ừ, ừ, ừ, Hiện đại được vội Ở một bên nhìn đi Để anh báo thủ cho chú bao cái xít nghe giọng điệu buồn nôn này đại diện đang càng bực đền nhiên muốn gãy cả cái răng chuyện được phát trên website truyện audiovv .pro. dù thế nào cả cũng phải là nhân vật chính yến cổ đồ vừa ra tay thiện hại nhất thủ cũng phát chiều ngộ tính từ boss sẽ phân chia theo phần trăm sát thương mà người chơi gây ra cho nó phát thở sơ cấp của hoa tiên tử không gây ra bao nhiêu thương tổn cho giác quỷ vương Có thể xem nhẹ. Nhưng thay bằng yến cuồng đồ ra tay, thiên hại nhất thủ cũng không dám thở Kỳ thật, hắn còn một ý khác. Đó là lấy độc giác quỷ vương làm tiêu chuẩn, cùng yến cuồng đồ phần cao thấp. Xem pháp ấn của ai lợi hại hơn? tuy pháp thuật của hai người đều là trung cấp, nhưng bởi vì cách thức giả chiêu cùng lý niệm khi sáng lập khác biệt, nên uy lực đương nhiên cũng có khác biệt. Vừa lúc độc giác quỷ vương này là hệ thủ, không tồn tại vấn đề ngũ hành tương khắc với cái với bọn họ. Trầm tề dù nhất mộng quái vật cấp bậc boss có phần ngũ hành tương tự như các class của người chơi. hai pháp thuật trung cấp đánh trúng đồng giác quỷ vương lập tức xóa của nó gần hai vạn điểm sinh mệnh. đồng giác quỷ vương giận tím mặt, cái mồm đỏ lòm những cái trợn máu mở to, phun ra một làn khói đen trúng mặt hoa tiên tử, lập tức khiến nàng choáng váng mặt mày, hai mắt tối sầm, cái gì cũng không nhìn thấy. Thiền hạ nhất thủ thấy nàng lâm vào hiểm cảnh, vội kéo nàng ra xa, tiện tay tung skill dược định tàm sinh của sa tăng. Hai người tuy rằng thuộc về quan hệ cạnh tranh, nhưng đều là cạnh tranh lành mạnh. Hương trì đối phương còn là một mỹ nữ yêu kiều, lòng thương hưởng tiếc ngọc là điều nam nhân nào cũng có. Được thiền hạ nhất thủ trị liệu, hòa tiên tử dễ chịu hơn chút, nhưng đã không cách nào tham gia chiến đấu, đành phải ngồi né sang một bên, nghỉ ngơi điều dưỡng. Sau khi người trải khai khiếu, hệ thống sẽ hoàn toàn cải biến định nghĩa về trạng thái sinh bệnh cùng cơ năng thân thể. Ở thời kỳ tân thủ, tiêu chí sinh bệnh chỉ là lượng máu nhiều ít. Sau khi bị tổn thất thì uống thảo dược sẽ hoàn lại, hoàn toàn là số hóa. Thế nhưng, tới khi nhân vật khai khiếu chẳng có đường tu luyện tiếp theo xong, sinh bệnh trùng trùng sẽ đổi thành tiên thể hay phật thể. Và khi bị thương tổn trong chiến đấu, sẽ không còn số hóa, mà cũng biến thành loại thương tổn giống như hiện thực chẳng đó lại chỉ làm nội thương cùng ngoại thương, ngoại thương dạng nhỏ như rách da, bầm tím đều không đáng kể, có thể màu chóng tự lành. còn với những trường hợp như chân khí cạn kiệt, rách tóc thịt bong, đứt gần gãy xương, đứt tay đứt chân vân vân, đều phải dùng tiểu hoàn đan trị liệu. hệ thống có bán giả tiểu hoàn đan, một nghìn đồng một viên. tam đan thuốc vừa vào lại đã hết bệnh. về phần nội thương, tạng phủ bị hao tổn, hộc máu hồn mê linh tinh thì phải dùng đại hoàn đan. Giá cả so với tiểu hoàn đàn đắt hơn một chút Chính là thêm một số không ở đằng sau Bạn đừng chảy đắt Không có giảm giá đâu Cuộc hành lễ Tết cũng không có ưu đãi gì cả Nếu bạn không có tiền mua Yên tâm, không chết được Chẳng qua phải chịu đau chờ tự lành thôi Ngoại thương cần 24 tiếng Nội thương cần 48 tiếng Mà chỉ tính khi người chơi đang online Cho nên cứ từ từ thưởng thức nhé Chờ chơi gần lập trình đến khi nhân vật bị thương nặng Sẽ giống như trong hiện thực tức là không thể tham gia chiến đấu, thậm chí hành động có chịu ảnh hưởng, mà bị thương quá độ, cho dù uống thuốc khỏi hẳn cũng phải mất một thời gian đà tỏa hồi phục nguyên khí mới có thể hoàn toàn khôi phục trạng thái bình thường. có lẽ có người hỏi đã không còn số hóa thì nhân vật chết bởi nguyên nhân gì? rất đơn giản, ví dụ đầu bị chặt, tim bị móc, bị đánh thành thịt vụn vân vân, các loại vết thương chí mạng như vậy đều khiến nhân vật tử vong. nhân vật đã khai khiếu khi bị tử vong. Cũng không còn bị tẩy sạch Nhưng sẽ rất ngộ tính Còn có xác suất rất ra trang bị Hơn nữa sau khi tử vong Sẽ trở thành trạng thái cô hồn mụn, giã quỷ Phải bay về thành tìm NPC Ngưu đầu mã diện, đầu châu mặt ngựa Bỏ 5 vạn đồng mua thuốc đầu thai Ăn vào mới có thể khôi phục nguyên thân Tiếp nữa cần mất thêm 1 tiếng Để hoàn toàn khôi phục trạng thái cũ Có điều không việc gì là có tuyệt đối Nếu bạn tu luyện thành cảnh giới cao nhất Của tiên gia, nguyên thần xuất khiếu hoặc là cành giới cao nhất của Phật gia là hán kìm thân thì cho dù bản thể tàn sừng nát thì cũng không sao cả tự mình có thể tùy thời lần nữa đắp nặn nhục thân chỉ là không biết bạn có bản lĩnh tu luyện tới mức đó không thôi dưới tình huống dược phẩm đắt đỏ skill thiền phú dự định tam sinh của class xả tăng trở thành hàng hot dự định tam sinh cấp 1 có thể trị liệu ngoại thương đến cấp 2 có thể trị liệu nội thương đương nhiên hệ thống xét phòng ngừ chén cơm bị chanh mất Cho nên thời gian trị liệu bằng dự định tam sinh, dài hơn nhiều so với dùng dược phẩm. Ngoại thường nặng một chút, cần mấy tiếng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nội thường thì càng lâu hơn. Chỉ có khi luyện Max cấp 3 mới có thể đem thời gian hào phí, giảm đi một nửa. hỏa tiền tử chúng sừng độc của độc giác quỷ vương, chỉ có thể bắt đắc dĩ rời khỏi chiến trường. Trong lòng thầm hận không thôi. Nản trận tu tiên, sáng lầm già cửu tiêu chỉ pháp, lại chỉ là sơ cấp. Nàng xuất quan trước tiền hạ nhất thủ Và yến cùng đồ một giờ Làm đúng đạo lý tiền hạ thủ vi cường Nhanh chân tất động thủy tạng Khiêu chiến độc giác quỷ vương Thế nhưng do pháp thuật chỉ là sơ cấp Nên tuyến có thể phá phòng ngự Nhưng sát thương rất thấp Đánh hơn nửa giờ mới làm rớt của boss hơn 9.000 máu Phải biết rằng độc giác quỷ vương Có chừng 10 vạn điểm sinh mạnh Cũng may Nàng khai khiếu trận đạo xong Đã có tiền thiền, tiền khí hộ thể tiến thoái tự nhiên Trong lúc nhất thôi, động giác quỷ vương Cũng không thể tổn thương tính mạng của nàng Chỉ là thú kỵ tiểu báo của nàng Lại không có may mắn như vậy Bị đám tiểu yêu vây chết Một tấm thú vương thiết bài chỉ mấy vạn Cứ thế theo thi thể tiểu báo Chìm dần vào lòng đất Tiểu tử Thực tế giờ sao Có muốn anh tới giúp em kiểm tra một chút không Đồng gia làm khán giả còn có đại nhiệt hắn tiến đến bên cạnh Hoàng tiền tử Quan tâm hỏi Lần này Hỏa Tiên tử cũng không có hoài nhã như lúc mới gặp, lại lúng nói. Anh không nói, không ai bảo anh câm đâu." Đại Nhiệt cười hắc hắc nói. À, "Anh đây bầu miệng không phải là càng chứng minh mình không câm sao?" Hỏa Tiên tử không có tâm trạng cùng hắn đùa giỡn, nghiêm mặt không tiếp lời. Hai hước cũng phải có đối thủ. Đại Nhiệt cảm thấy không thú vị, lại quay ra xem yến cường độ đại phát thần uy. Lúc này, cuộc chiến đã sắp có kết quả. Động giác quỷ vương căn bản không thể phá nhếp thần quang trên người thiên hại nhất thủ cùng yến cuồng đồ. Vòng sáng này tương tự như vòng khí của người tu tiên như hoa tiên tử. Người chơi tự động sở hữu sau khi khai khiếu chọn đạo, cùng người chơi tường thông tầm ý, từng thời từng khắc hộ chủ, cũng có thể sử dụng ngộ tính để tu luyện thăng cấp. Không có vòng sáng hay phòng khí hộ thể, chính là nguyên nhân đại nhiệt không chịu nổi một kích. Trường ác pháp ấn cùng cuồng phật pháp ấn thay nhau chăm sóc động giác quỷ vương. Mỗi đòn đều đoạt đi một lượng HP rất khả quan Khiến quỷ vương cũng hoảng hốt Vùng đào quét ngang Giãn khoảng cách rồi thi triển bản lĩnh cưỡi mẩy đạp gió Muốn bỏ chạy Hai người Yến cùng đồ há lại để nó chạy trốn Đồng loạt hét lớn Cắn đầu ngón tay trước ra một giọt máu uy lực pháp ấn lập tức đề cao gấp đôi Phóng giả đã mở hồ hình dáng Hình thành hình dáng hai bàn tay Vỗ lên ngực độc giác quỷ vương Còn Boss tức thì kêu thà một tiếng Từ giữa không trùng ngã xuống Đi đời nhà mà Len keng, len keng Tuổi già bốn kiện phát bảo Phát bảo rơi trên mặt đất Sẽ có hào quang tỏa ra Hơn nữa có đặc điểm khác biệt Là người nào cũng có thể nhặt Không quản người giết quái là ai Thiền hại nhất thủ cùng Yến cuồng Đồ Theo bản năng Lập tức chạy về chỗ phát bảo rớt Sau đó lại không hẹn mà cùng dừng bước Nhìn nhau cười Yến cuồng Đồ cười nói Bốn kiện phát bảo vừa vặn chúng ta có bốn người người có mặt là có phần không bằng mỗi người lấy một món đi tất cả cùng vui nhị bốn kiện nữ pháp bảo này phát giả hào quảng ảm đạm cũng đoán được chẳng qua là mấy món pháp bảo cấp thấp không bằng thuận nước đầy sông thuyền thiên hạ nhất thủ cũng không hẹp hòi nói như thế là tốt nhất chúng ta cứ theo sức lao động mà quyết định thứ tự chọn đi yến huỳnh đệ mời cậu chọn trước tiêu diệt độc giác quỷ vương hắn lấy được 556 điểm ngộ tính, mà độc giác quỷ vương ít nhất có 2000 điểm ngộ tính. Nói cách khác, nói cách khác, phần lớn đều là yến cuộc đồ lấy được. Thiền hạ nhất thủ chắc nhận thua cuộc, có vẻ rất đại độ. Yến cuộc đồ cũng không khách khí đi lên trước chọn chiếc áo choàng màu đen, có tên là quỷ vương phi vọng, thuộc lại phát bảo phổ thông, khoác ở trên người có thể triệu hồi ra một đám mây đen càn trúc thật như lá chắn. Thiền hại nhất thủ chọn một món tên là Quỷ Vương Hào Giác, chiếc kèn của Quỷ Vương. Có thể thổi ra một loại âm thanh quái dị, làm đối thủ trắng váng vài giây. lượt thứ ba đến phiền hòa tiền tử, nàng chọn một cái dây lừng có tên là Quỷ Vương Chủ Đái. mà cuối cùng đương nhiên thuộc về Đại Nhiệt. Thế nhưng cả xem hắn cũng không cần, ném cho Yến Cuồng Đồ. Yến Cuồng Đồ biết hồn phách của Đại Nhiệt đã hoàn toàn biến mất, cho dù cầm pháp bảo cũng không thể dùng. Ngược lại còn làm thương tâm nên cầm giúp hắn Đương nhiên Mọi người chọn xong cả rồi Thứ hàng chót gần như là đồ bỏ đi Chúc mừng đội ngộ Yến quần đồ Đã giành được boss độc giác quỷ vương Hệ thống phát lên ba lượt thông báo Rõ to trên cành khu vực Yến quần đồ nhớ mày nói Kế tiếp Khả thi nhất là chúng ta cùng đi giết bạch cốt tinh Hợp lực ba người hẳn là không có vấn đề Chuyện quá khứ đã qua Tự mình phải tìm cách chuẩn bị tương lai. Hòa tiền tử mau chóng hồi phục vẻ kiều mỹ cười duyên nói. Đáng tiếc hồ ly kia còn không có đi ra. Nếu không, chúng ta càng thoải mái. Nàng tiếp tục sử dụng cái tên Đại nhiệt đặt cho cô gái cưỡi mãnh hổ. Còn Hương Hăn nháy mắt tà lưa một cái. Có điều Đại nhiệt đang ngửa đầu xem mặt trời, không phát hiện. Thiền hải nhất thủ lộ vẻ trầm tư, chậm rãi nói. Việc này có chút lạ. Tôi khá rõ cô ấy Mặc kệ là làm chuyện gì cô tuyệt đối Sẽ không kém người khác Yến cùng đồ cười nói Ý của nhất thủ hình Là cô ấy đã sớm xuất quan hả Vậy sao không đi giết độc giác quỷ vương Đại nhiệt trề lời nói Có lẽ cô ta sợ độc giác quỷ vương Có nhiều người đánh Hoặc là trề ngộ tính của nó ít Vì thế một mình đi giết bạch cốt tinh rồi hạ, Thiền hạ nhất thủ biến sắc Quát to Chỉ sợ là như vậy đi nhanh lên Lời vừa dứt hắn đã cưỡi gió mà đi Đại nhiệt sợ run lên Chẳng lẽ miệng mình đã linh như thế thân thể chợt nhẹ bẫng Đã bị Yến cuồng đồ sách lên bay đi Yến đại ca Màu lên em còn phải đi làm nhân vật chính Yến cuồng đồ buồn cười nói Chú ăn đau khổ một lần Còn chưa sợ sao Đại nhiệt cười hắc hắc <cười> Dù thế nào em cũng phải làm nhân vật chính Khi hắn nói những lời này Bướng bỉnh giống như một đứa trẻ Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương mới nhất.